Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4181 A Tô La Cùng Thiên Vô Thần Nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz. Hắn rõ ràng tu luyện thành công. Phải biết rằng cửa chuyển hóa anh quyết. Năm đó tai họa rồi đại năng. Vô số. Sớm đã bị cho rằng là không thể nào hoàn thành. Mà trước mắt. Cái kia chín cái nguyên anh từng cách đều ngưng thực hậu trọng có. Kinh người khí lành phát ra mà ra hiển nhiên đất là độ kiếp hậu kỳ đại. Viên mãn hoàn cảnh. So với sát minh lão tổ nguyên anh chỉ có hơn chứ không kém. Hắn là làm sao bây giờ đến mà. Điện tương cũng cảm giác chấn động vô cùng. Cái kia Tông pháp hắn năm đó cũng xem qua đồng dạng cảm thấy quá ý. Nghĩ háo huyền rồi. Kinh ngạc ngoài. Một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch họa. Thoáng hiện tại trong ức của hắn. Chẳng lẽ là. Hàn long chân nhân chính là cửa chuyển hóa anh quyết người sáng tạo. Cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý rồi. Dù sao ngoại trừ người khởi sướng. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có. Ai khả năng đem công pháp này tu luyện đại thành đấy. Nhất định là như vậy đấy Bất quá coi như là biết thì như thế nào Hôm nay miệt mài theo đuổi Những căn bản cũng không có này ý nghĩa Hàn long chân nhân cửa anh Hợp nhất thực lực tự nhiên cũng liền xưa đâu bằng nay Sẽ có bao Nhiều đáng sợ tăng vọt không hiểu được Nhưng so với lý vũ đồng cùng Băng phách tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu Điện tương sắc mặt cũng có chút âm trầm Ngược lại cũng không phải bị đối phương cho hồ sợ, cũng không có cảm. Thấy ba người liên thủ chính mình không thể ứng phó, dù sao hắn là đạo. Tổ có thể. Xảy ra kim thiên chuyện không xác định quá nhiều. Liên tiếp ba gã hạ giới gia họa đều có ngoài dữ liệu biểu hiện bọn. Hắn còn như thế, cái kia hóa vũ cùng Atula thật sự xét như mặt ngoài. Đơn giản như vậy sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu. Nguyên bản đối với chính mình linh vực tin tưởng 10 phần, giờ phút. Này cũng có chút dao động rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy tự nhiên mà vậy muốn quăng dùng chú ý. Cũng không biết có phải hay không là cơ duyên xảo hợp. Oanh! Vừa đúng lúc này, một tiếng trầm đục chuyện vào cái tai chỉ thấy trên. Đỉnh đầu, Linh Quang bắn ra bốn phía. Từng đảo kiếm quang kích lay động tại trên 9 tầng trời. Sắc bén kiếm ý, phản phất muốn đem trời xanh đâm rách về phần hắn. Chỗ bố trí xuống cái kia nhìn như kiên cố linh vực. Giờ phút này đắc Sắp sụp đổ. Phía trên đắt như mạng nhện bình thường, vết rách trải rộng tất cả lớn. Nhỏ khe hở, nhiều vô số kể. Mỗi một đảo khe hở mặt ngoài đều có kinh người kiếm ý xuyên suốt mà Ra Mà nguyên bản quấn quanh tại lĩnh vực mặt ngoài hỏa diếm cùng hồ quang Điện tức thì tung tích đều không có Đây là Hốn loạn pháp tắc Điện tương đồng tử hơi co lại trong mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi Hả xuống một khắc Cái kia đường kính hơn trăm trường linh vực Liền Thật sự tan vỡ mất cùng vừa rồi bất đồng. Lúc trước bị khốn chủ tu sĩ, rõ ràng chỉ có Lâm Hiên một cái, nhưng mà giờ này khắc này bên cạnh hắn lại nhiều hơn 4 vị xinh đẹp theo. Người nữ tử từng cái dáng người dung mạo cũng không cố gắng hết sức không giống nhau, lại đều có các phong tình vạn chủng. Tu vi cũng là không kém. Nói thí dụ như cái kia mặt ngũ sắc hài yên nữ tử. Tựa hồ không cảm giác được nàng bản thân cảnh giới như thế nào. Nhưng mà từ đầu đến chân tuy nhiên cũng có chân linh khí tức mà lại hay vấn. Là mạnh nhất cái loại này không thua tại chân long thiên phượng. Mơ hồ càng muốn càng tốt hơn. Rồi hãy nói nàng bên trái cái kia liếc nhìn lại bất quá 17 18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, nhưng lại là độ kiếp hậu kỳ trên. Người chỗ phát ra khí tức, không phải yêu, không phải tiên, không phải. Mà đương nhiên cũng không phải linh giới linh khí cái gì càng chưa. Nói tới âm ti dụ vật, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Còn có bên cạnh cái kia. Khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh nhã, liền dường như bầu trời tiên tử nhỏ xuống phàm Trần a. Đó không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Lý Vũ đồng đám người đều trừng lớn hai mắt, phải biết rằng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là chân tiên tri trong ít gọi cường giả. Tu sĩ khác có lẽ không nhìn được, nhưng mấy người bọn hắn lại làm sao có thể chưa từng thấy qua. Làm sao lại cùng Lâm Hiên ở cùng một chỗ? Cái này ba gã nữ tử dung mạo không đề cập tới, lai lịch thân phận đó. Cũng là một cây so với một cái thần bí. Nhưng mà cũng không có hấp dẫn điện tương bao nhiêu chú ý. Lúc các, nàng hiện thân một khắc, vị này đảo tổ ánh mắt, liền tập trung đến. Nguyệt nhi trên người. Dung mạo bất đồng, tu vi tương dị, đủ để lẫn lộn thiên cơ. Nhưng mà... Gần như vậy khoảng cách lại làm sao có thể thoát khỏi Điện Tương Pháp. Nhắn đi. A Tô La, chúng ta giúp cuộc hẹn gặp lại. Hắn từng chữ một thanh âm truyền vào cái tay cảm giác kia, lại cùng. Tại lăn Dầu Trong rồi nhập một biêu nước lạnh trinh lịch dường như. Tuy rằng vừa rồi Điện Tương cũng đáp án chỉ qua, A Tô La ngay tại lâm. Hiên bên người đấy, nhưng đáp án này... Hay vẫn là làm cho người rất cảm. Thấy ngoài ý muốn rồi. Nguyệt Nhi. Tại sao có thể là nàng đây? Những người khác không đề cập tới. Hàn Long băng phách đều cùng nàng. Lại duyên gặp mặt mấy lần. Thậm chí đánh qua không ít quan hệ đấy. Chí nhớ là như thế rõ ràng. Nhưng không cách nào cùng năm đó. la Vương trùng hợp ở một chỗ. Quá nhiều sai khác. Ngược lại cũng không phải nói thực lực. Mà là tính cách Nguyệt Nhi dịu dàng nhô nhược tính nết cùng năm đó. A tu La Vương Trinh lịch thật sự cũng quá lớn rồi. Thế cho nên bọn hắn chưa bao giờ từng hoài nghi nếu không phải giờ. Phút này bị điện tương một câu vạch trần chỉ sợ còn có thể xét tiếp. Tục bị giấu kín xuống dưới. Không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Tuy rằng Nguyệt Nhi thực lực hôm nay không đáng giá nhắc tới, nhưng... Nàng nếu là A-tu-la-vương chuyển thí, vậy sẽ không không để lại hậu thủ. Địa phương. Tốt, tốt, đều tê tụ rồi. Điện tương trong mắt âm u ló lên tức thì, mà chuyển biến thành là... Thoải mái cười to chuyển vào trong lỗ tai hóa vũ, không thể tưởng. Được kiếp này kiếp trước Ngươi kết sao nhiều như vậy Hồng Nhan Chi Kỷ cây gì 3.000 thế giới Để nhất hoa hoa công tử Ta xem hàn long Cây xanh này có lẽ tặng cho ngươi Đừng nói làm huyên để ta đây Không chiếu cấu ngươi Có thể cùng nhiều Như vậy Hồng Nhan Chi Kỷ cùng một chỗ vẫn lạ Ngươi đời này cũng có Thế là không có tiếc nuối Nói xong lời này Hắn đột nhiên quay đầu lại đúng rồi, còn các ngươi, nửa hai cái thiên vu thần nữ thanh khâu quốc chủ nếu như xét xuất. Hiện ở nơi này chắc hẳn các ngươi vẫn là nắm chắc bài chưa ra tổng, không đến mức như sát minh phế vật kia. Có bản lính gì cái này thi triển à tránh khỏi trong chốc lát nói. Bản đạo tổ keo kiệt, không có đem cơ hội cho ngươi. Liên tiếp ngoài ý muốn về sau, Điện Tương cũng không có thất kinh. Ngược lại dù bẩn vẫn ung dung mở miệng, cao thủ phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nói thành không có sợ hãi cũng không có sai, về phần có. Phải hay không phô trương thanh thế vậy nhân giả kiến nhân trí giả. Kiến trí rồi. Được không? Tiên vu thần nữ thở dài, toàn thân ma mang nổi lên cuồn cuộn ma khí. Như thủy triều sóng giữ bình thường phún Dũng mà ra, làm cho người ta. Cảm giác phản phất như là biển rồng tức giận. Theo thời gian trôi qua, cái kia ma khí càng phát ra nồng đậm bao bọc. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại, phản phất như là một đảo màu đen vòi. Rồng, lăng không dừng lên, liền trời tiếp đất. Vòi rồng ở bên trong, mơ hồ có vô số yêu ma rửa quái gào thét chuyển. Vào cái tay. Thì cứ như vậy, lại qua một lát, cái kia vòi rồng thu vào, không đúng. Không phải thu vào, mà là thiên vu thần nữ dịch chuyển đến rồi bên. cạnh nhưng mà cái kia nồng đậm ma khí biến thành vòi rồng, như trước. Dừng lại tại nguyên chỗ, làm cho người ta nhìn lên một cái, đã cảm. Thấy cổ quái vô cùng. Lúc này thiên vu thần nữ cho sắc thanh lệ toàn thân ở đâu còn có. Mảy may ma khí không còn là vực ngoại thiên ma dường như một lần nữa. Đã trở thành mặt nguyệt tộc thánh nữ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.